Trạch Thiên kiến Miêu Nị Quyển 5 chương 26 Thu có mưa Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy Rết gian trôi đi Sắc thu càng đậm Lá vàng đầy trời đã kết thúc Cổ thụ trong đàm chá miếu chỉ còn lại thân cây trơ trụi Trên con đường vào núi còn vương lá rụng Chẳng qua đêm qua một cơn mưa thu đổ xuống Không còn giữ lại được nét xinh đẹp Giống như một tấm chăn đệm ướt đẫm làm người ta phiền chán Lá rụng ẩm ướt Tóm lại vẫn còn có chút chỗ tốt Đó chính là đi lại phía trên Sẽ không phát ra thanh âm mượn sắc trời âm u cùng mưa bụi che giống Mười mấy cao thủ của đại chú quân đội Còn có rất nhiều thanh lại ti thiết khách và ám liệp Dẫm lên lá rụng ẩm thấp Lặng yên không một tiếng động xuyên qua sơn đạo Lẽn vào trong rừng thu bên sườn núi lối. lối đi từ đàm chá miếu thông ra ngoài núi Toàn bộ đã bị khống chế cho dù là ai cũng không thể rời đi Thanh âm tuôn rơi vang lên Có chút cảm giác thanh thuế Hơi khô ráo Tựa như có người đi lại ở trên lá rụng vàng ôm ánh mấy ngày trước Đạt nát vô số phiến lá khô Không phải thanh âm lá khô vỡ vụn Đó là gió thu xuyên qua màn mưa không ngừng phức động trang giấy Từ sơn đạo đi tới là một nam nhân Mặc che một tờ giấy giấy trắng Che đi miệng mũi Chẳng qua là vị trí hai mắt có hai cái lỗ Nhìn dị thường kinh khủng Họa giáp tiếu trương Mươi bụi từ thiên không rơi xuống Đi tới trước người của hắn đã tự động tránh ra Trên tờ giấy trắng không có nửa điểm vết nước Sạch sẽ cộng với khô ráo Ở trong niên đại giả hoa đua nở Xuất hiện vô số thiên tài tu đạo Cường giả bá đạo Hắn là một người đáng sợ nhất Thường đại nhất trong số đó Giống với tuần mai Cả đời này của hắn không đâu địch nổi Duy chỉ có không có thắng được phương phá Một lần cũng không có Vô luận là chữ thạc đại hội năm đó Hay là tiêu giao bản Hắn đều chỉ có thể xếp thứ hai Nhưng hắn cũng không sợ Càng không nổi giận Càng không ngừng kêu chiến phương phá Dù chiến thất bại Cho dù tẩu hỏa nhập ma Suốt nửa bỏ mình Cũng không thể để cho ý chí của hắn có chút dao động nào Dưới một người, địa vị như vậy tự như đã rất giỏi Nhưng hắn không muốn tiếp nhận Hôm nay mưa thu thê lương Hắn từ trong sơn đạo đi tới tự nhiên là muốn tái chiến một trận với vương Pháp Hắn không nghĩ tới việc vương phá sẽ không tiếp nhận, bởi vì lúc này cường giả triều đình tụ tập, bao vây đàm chá miếu. Vương phá muốn sống sót rời đi thì phải chiến thắng hắn. Chiến thắng hắn một lần nữa, hoặc là bị hắn chiến thắng. Gió thu thổi lên giấy trắng, phát ra tiếng vang như lá khô vỡ vụn. Mưa thu rơi vào trên sơn đạo, lá rụng ẩm ướt làm sao có thể phát ra thanh âm Tiếu trương không đi đến trước đàm chá miếu bởi vì có người xuất hiện trước mặt của hắn Dẫm trên mặt lá ẩm ướt Quả thật sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm gì Người kia lại lặng yên không một tiếng động xuyên qua mấy đạo phong tỏa trên sơn đạo Thậm chí ngay cả tiếu trương cũng không thể cảm ứng được sự xuất hiện của hắn Người này là ai lại mạnh đến trình độ như vậy Người kia một thân áo đen tùy ý để nước mưa làm ướp nhẹp Làm cho người ta cảm giác cực kỳ lạnh lẽo Quần áo của hắn Mặt mày của hắn Bờ vai của hắn Hai tay của hắn chấp ở phía sau Phản phức đều được đút bằng sắt Hắn cứ như vậy đứng trước sơn đạo Đã đem mưa thu cùng mặt đất tách ra Đem gió thu cùng giấy trắng tách ra Đàm chá miếu cùng sơn giả bốn phiếu tách ra Hắn giống như là một bức tường Hơn nữa không phải là tường xây bằng bụng hay bằng gạt Là một bức tường bằng sắt Tuyệt không để gió lọc qua Tiếu Trương biết người này là ai Hai hắc động trên tờ giấy trắng lộ vẻ càng thêm sâu thẳng Mơ hồ có thể thấy được nét cuồng nhiệt bên trong người muốn ngăn cản ta ư Hắn nhìn nam nhân như bức tường sắt kia nói Người này mặt không chút thay đổi nhìn hắn Tự như cảm thấy lời mà Tiếu Trương nói cực kỳ ngu xuẩn Căn bản không đáng giá để trả lời Thế nhân đều biết Họ giáp tiếu trương là một người điên thực sự Phong cách hành sự gì thường giữ dằn khoa trương Không ai dám dễ dàng đắc tội với hắn Chớ đừng nói chi là miệt thị Người này lại làm như vậy Hơn nữa làm người ta khiếp sợ chính là Chiến ý trong đôi mắt sâu thẳng của Tiếu Trương mặc dù càng ngày càng đậm Nhưng cuối cùng Không xuất thủ Tiếu Trương nghĩ tới tin đồn kia Dùng quan hệ của người này với Đại Tây Châu Không có bất kỳ đạo lý nào ra ai vì vương phá Nói nếu không phải Vậy vì sao ngươi phải ngăn cản trước người của ta Người kia nói nếu ta đã tới Tự nhiên các ngươi phải đi Ngươi không phải là đối thủ của hắn Ta không muốn ngươi đánh rắn động cỏ Tiếu trương cực kỳ tức giận Giấy trắng trên mặt vang lên rắc rắc Đột nhiên, gió thu tử biến mất khỏi mặt của hắn Hắn trầm mặt lại bởi vì hắn hiểu được ý của người này Làm vậy là không công bằng với hắn Tiếu trương quan sát ánh mắt của hắn nói Người này rõ ràng là muốn đi đàm chá miếu đánh một trận với vương phá Tiếu trương nói làm vậy là chiến mục cuộc đối với vương phá Điều này nói rõ trong lòng của hắn Cảnh giới thực lực của người này vượt xa vương phá Theo đạo lý mà nói Không nên tự hạ thân phận đánh với vương phá Vương phá là người đứng đầu tiêu giao bản Trong suy nghĩ của thế nhân Là người mạnh nhất dưới thần thánh lĩnh vực Thế gian có ai có cảnh giới thực lực hơn xa hắn Nếu quả thật là có Như vậy tất nhiên là các đại nhân vật trong thần thánh lĩnh vực Các lão quái vật có thể đếm hết trên 10 đầu ngón tay kia Người này đến cột cùng là ai Vị nào trong bát Phương Phong Vũ Hay là cao nhân lánh đợi nhiều năm nào? Tiếu trương biết người này là ai cho nên nói không công bằng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ đối phương. Hắn tự như thấy được sau đó, vương phá gục dưới cây cổ thụ, cả người là máu. Điều này làm cho hắn cảm thấy khó lòng tiếp nhận. Tự như tuần mai, cả đời này hắn đều cố gắng vượt qua vương phá. Hắn không cách nào tiếp nhận Thời điểm mình còn không thành công Vương phá đã bị người khác giết chết Vào giờ khắc này, hắn sinh ra ý nghĩ muốn ngăn cản người này Người này có thể giết chết vương phá Vương phá mạnh hơn hắn Nhưng hắn muốn ngăn cản đối phương Vô luận đánh giá thế nào Đây đều là ý nghĩ cực kỳ điên cuồng Hắn vốn chính là một người rất điên cuồng Nước mưa rơi vào trên thiết thương Làm ướt tay Đó là tay của Tiếu Trương Rất chặt, rất có lực Các ngươi có tư cách gì để nói công bằng với ta Nam nhân kia nhìn Tiếu Trương một cách vẻ mặt hờ hưởng tự như không thèm để ý Vai hắn như sắt Vị mưa thu thấm ướt Tự như được rèn dỗ ngàn lần Tạng mát ra ánh sáng như kinh khí Sau đó Một lộ phong mang Một tiếng kêu đau đớn xuyên thấu giấy trắng vang lên Mưa thu rửa thiết thương Ngón tay hơi trắng bệt Tiếu trương đúng là chưa thể xuất thương Hoặc có thể nói Hắn không thể xuất thương Hắn chỉ có thể nhìn nam nhân kia Ở trong mưa thu đi tới đàm chá miếu Như một bức tường sắt cả người phủ hàng quan Thiết thụ, một trong bát phương phong vũ Hắn sống ở Đại Tây Châu Khi còn bé bởi vì chạy nạn Vượt qua đại dương mênh môn Suốt nửa mất mạng May mắn được một người không trên bờ biển Người kia gọi là quan tinh khác Trong 10 năm quá ước Hắn phiêu bạc ở Nam Hải Mông ngộ thiên đạo, hiện tại đã trở về Hắn ngộ chính là thiên đạo, tu chính là thân thể, vô cùng cường đại Thiết thụ ra hoa, nổi danh ngang với đó hoa hồng nhỏ của biệt dạng hồng, nhưng chưa từng có ai tận mắt nhìn thấy Hắn đi tới trong đàm chá miếu Cổ thụ đã không còn lá, trên mặt đất vương chút lá vàng trôi nổi trong nước mưa Thiết thụ đi tới trước văn ghế đá, ngồi xuống, nhắm mắt. Tựa như vương phá những ngày qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.exe.